các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bên kia rồi đạp nó bay về phía dưới đài nghe ầm một tiếng đ i n h t à n nhức óc đất đá khói bụi bay mù mịt con rồng đen cuộn người lại t h ủ thế k i m long ngươi xong ngươi lại có hào quang của long thần nằm ấy ngươi chưa nhận phong mà ha ha ha ha kẻ ma đạo như ngươi làm sao mà biết được đúng là long thần sau khi nhận phong thì sẽ được ban cho kim quang. nhưng nếu không nhận phong thì vẫn có thể tu luyện được mà. bao nhiêu năm qua người theo ma giới còn ta bị giam cầm trong cõi hư vô, nhưng ta không như người, ta dùng thời gian đấy để luyện công. hôm nay ta không cần nhận phong gì cả, nhưng kim quang của long thần thì ta đã có. ngươi còn không mau khoanh tay chịu chết? dứt lời thì con rồng vàng lao đến, con rồng đen kia dùng hết sức bình sinh của mình mà bật dậy. Thế là trận đánh kinh thiên động địa lại tiếp tục. Chúng đánh nhau cho đến tận tối mịt rồi đột nhiên mọi người nghe tiếng ầm vang trên trời. Sau đấy thì mọi thứ im lặng đến lạ thường, không ai nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ dấu tích gì của hai con rồng kia. Chỉ có đất đá vỡ vụn, khói bụi mù mịt mà thôi. Từ đó về sau, người ta đồn đại rằng con rồng vàng kia đã chiến thắng, đưa con rồng đen về lại ma giới rồi bay về trời. Cũng có người cho rằng con rồng đen đã thắng, nhưng nó bị thương và tìm nơi ẩn nấp. Lại có người nói cả hai con rồng đều không c ó n à o chết cả, đường ngọc hoàng chịu hết về trời. Nhưng tất cả đều có chung một điểm, đó là giai thoại về 27 vị anh hùng đã trừ hại cho dân. cáp lục tỉnh miền tây cứ đến ngày đó là người ta lại bày biện lễ cúng ngoài trời cho vong linh của những người xấu số nằm xuống cũng là đề chấn những hồn ma năm xưa chưa bị diệt vong để tránh chúng quay lại trả thù cha ơi mộ này là mộ của ông nội mộ này cũng là của ông nội sao ông nội có tới hai ngôi mộ lận không là con có tới hai ông nội. Thế ông nội có phải là người tốt không? Ông nội của con là người tốt, cả hai người không một ai là người xấu cả. Còn đây ngôi mộ kế bên là của ai vậy cha? Đây là ngôi mộ của bác con, bác ấy chết trong một tai nạn. Bác có phải là người tốt không cha? bác con là một người đáng thương thầy minh ơi thầy minh ở xóm trên có người bị ma nhập thầy đi với tôi lên đó xem sao thầy minh ơi các bạn đang nghe đọc c h u y ệ n trên kênh chuyện ma duy ly hãy nhấn đăng ký kênh